Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 928 Chính Tuyển Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz Tiện bối Ngày không nói đùa chứ Nam tử nho nhã ngẩn ngơ vẻ kinh Hỷ tràn đầy khuôn mặt Hừ, ngươi cho sẵn lâm mộ nhãn rối quá Nên tìm ngươi nói đùa lâm Hiên những mày Xin tiện bối thứ lỗi chỉ tại vãn bối quá đối vui mừng. Nam tử nho nhã có thể làm môn chủ một môn nên cũng là người thông minh. Tuyệt đỉnh chỉ là giờ đây do quá cao hứng mà nói năng lộn sổn. Cũng khó trách tu tiên giới người mạnh làm vua có một vị tu sĩ. Nguyên anh gia nhập sẽ mang ý nghĩa thế nào với bổn môn thì quả thực. Không cần nói cũng biết. Hướng chi thần thông của Lâm Hiên hắn cũng đã nhìn qua, rõ ràng so với. Lão quái trung kỳ bình thường còn mạnh hơn một bậc, có chỗ dựa vững. Chắc thế này thì chẳng phải là có thể quét ngang cả châu. Vẻ mặt tự nhân cũng tràn đầy kinh ngạc, tính cách này hoàn toàn không. Giống với Lâm Hiên trong trí nhớ của nàng, nhưng cho dù thế nào thì, nàng cũng rất vui mừng. Sư Thúc Đệ tử sẽ lập tức triệu tập đệ tử trong môn vì ngày mà cử Hành nghi lễ nhập tôn thật long trọng Nam tử nho nhã vẻ mặt nở hoa Thông minh nói Lâm hiên nghe vậy thì lắc đầu liên tục Hắn dép nhất là mấy thứ nghi Thức phiền toái đó Trường sinh mới là mục đích chùa hắn Nên phô Trường gia cũng không có tác dụng gì Càng đơn giản càng tốt Không cần làm nghi thức nhập tông, ngươi chỉ cần thông báo cho tông môn đệ tử là được rồi. Sư thúc điều này. Thế nào? Lão phu vừa mới gia nhập vậy mà ngươi đã không nguyện ý nghe. Ta phân phó chân mày lâm hiên cao lại, lời nói có chút không bằng. Lòng, tự xưng là lão phu điều này khiến lâm hiên có một cảm giác là lạ. Chẳng qua nếu đã làm thái thượng trưởng lão thì cần phải xưng như vậy. Tuy rằng nếu tính tuổi thật thì chỉ sợ Lâm Hiên cũng không lớn hơn. Nhiều lắm so với trình đại môn chủ trước mắt. Sư thúc hiểu nhầm rồi, đệ tử nào có gan lớn như vậy, người nói thế Nào đệ tử xin làm theo như thế Thấy Lâm Hiên nổi giận, nam tử nho. Nhã hoàng sợ, vội vã mở miệng cười bồi. Lâm Hiên gật đầu, lúc này mới tỏ vẻ hài lòng ngoài ra, ta còn có một. Việc muốn nói cho ngươi biết. Ta cũng không chỉ vẹn vẹn là thái thượng. Trưởng lão của thiên tuyển môn các ngươi, mà bái hiên cắt cũng nghe sự. Phân phó của ta. Lúc sau ngươi cầm tín vật của ta rồi phái người tới. Phiêu vân cốc liên lạc với lục doanh nhi, về sau hai nhà hợp tác cho. Tốt, vâng, sư thúc. Nam tử nho nhã nghe vậy thì sắc mặt càng vui mừng. Đại danh của bái hiên các tất nhiên hắn đã nghe qua đây chính là thương minh lớn nhất Vũ châu. Kết cấu của thương minh tuy khác thông. Môn bình thường rất lớn nhưng thực lực cũng rất hùng hậu nếu hai nhà. Liên thủ thì quả thật mạnh càng thêm mạnh. Hiện giờ tại quốc châu sau khi cực ác ma tôn ngã xuống ma đảo không khỏi suy thoái Linh dược Sơn cùng Bích Vân Sơn lại trước sau nối tiếp nhau rời khỏi chââu mà đến Vân Châu các loại thế lực khác Tuy Rắc rối phức tạp nhưng nói về sự lớn mạnh chỉ có lôi Vân Sơn ch cùng nhất tuyến hạp còn thiên tuyển môn Tuy quật khởi nhanh nhưng can cơ vẫn còn thấp cùng với chính đảo tri trụ so sánh thì còn rất trinh lịch chỉ là hiện Tại đã có Lâm Hiên gia nhập hơn nữa còn có bái hiên cắt ủng hộ thì đã. Có thể cùng hai nhà kia gan đua ngắn dài. Thập chí bổn môn còn có một chút ưu thế hơn hẳn. ngẫm thấy đây chính là vinh dự của bổn môn, nam tử nho nhã mừng không. Để đâu cho hết, nên đối với Lâm Hiên lại càng thêm cung kính vạn phần. Lâm Hiên cùng với phu thê tự nhân tán gấu một lát, ánh mắt dừng lại. Tại nữ tử đứng bên cạnh đây là nữ nhi của các ngươi. Tham kiến sư tổ. Nàng này cũng nhu thuận, không cần cha mẹ phân phó đã tự tiến lên quỷ. Xuống, ánh mắt khẽ khẽ liếc nhìn Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên thì trong nội tâm nàng vô cùng cảm kích, đồng thời. Cũng có chút tò mò. Chưa nói tới chú nhan thuật của Lâm Hiên mà chỉ. Cần nghe tới việc tuổi của hắn cùng mẫu thân không sai biệt lắm nhưng... Đã có thể ngưng tụ thành nguyên anh. Đúng vậy, đây chính là tiểu nữ của đệ tử, tên có một chữ Tuyền Lâm hiên yên lặng không nói, hai mắt hít lại chăm chú đánh giá nữ tử. Trước mắt, cứ vậy trình Tuyền đỏ ứng mặt, phu thây tử nhân cũng kinh ngạc không? Thôi, nhưng không dám mở miệng nói gì. Nữ nhi của các ngươi lúc tu luyện có phải thường xuyên gặp bình cảnh? Tiến triển trầm tràm vô cùng đúng không lâm hiên thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, có phải sư thúc đã nhìn ra điều gì, mong rằng ngài thương? Xót chỉ cho tiểu nữ một con đường sáng. Phu thê tự nhân liếc nhau. Vội vã song song quỳ xuống, ngay cả mắt cũng đỏ lên. Điều này cũng khó trách mặc dù về mặt nhân tình người tu tiên không. Thể so với thường nhân nhưng ai lại không yêu con cây của mình phải. Biết rằng phu thê bọn họ ở bên nhau bao năm cũng chỉ vẹn vẹn có cốt. Nhục này. Nói đến con đường tu luyện của trịnh tuyển thì quả thực vô cùng mấp. Mô. Sau khi sinh ra không lâu, hai phu thê bọn họ đã giúp nữ nhi của mình kiểm tra thể chất. Tuy không phải là thánh linh căn hay dị linh căn nhưng tư chất cũng rất tốt theo lý thì giai đoạn đầu tu hành sẽ thuận buồn xuôi giói. Dù sao gia đình cũng biết rồng hiểu nhiều, phụ thân lại là nhất môn chi chủ so với bạn bè cùng lứa thì tinh thạch và đan dược đều sung túc hơn nhiều. Dưới điều kiện tốt như vậy tuy mới bước vào tiên đảo 10 năm thì vẫn... Có thể luyện đến linh đồng kỳ đỉnh phong thậm chí tiến dai lên chút. Cơ cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà từ khi năm tuổi bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí thì chỉnh. Tuyện lại thường xuyên gặp phải bình cảnh quả thực quái lạ. Cho dù cha mẹ nàng có tu vị ngưng đan kỳ cũng không hiểu tại sao. Kết quả cho dù ăn vô số đan dược nhưng tu vi cũng chỉ đến linh động Trung kỳ quả thực là kỳ quái. Đưa tay ra. Vâng. Trình tuyển đỏ mặt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay phải ra đưa về phía. Lâm Hiên. Lâm Hiên cầm lấy. Pháp lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Một cỗ. Linh lực tinh thuần liền rót vào đan điện nữ tử. Sau đó tán đi tứ chi. Bách Hải Phu thê tử nhân không ai dám thở mạnh. Lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau. Lâm Hiên buông tay ra. Quả đúng thế. Tiện bối phát hiện ra điều gì vậy? Chẳng lẽ công pháp tu luyện của tiểu nữ có gì không ổn? tự nhân lo lắng mở miệng. Không phải là công pháp không ổn mà vấn đề nằm ở thể chất. Về thể chất, điều này sao có thể tuyển nhi mặc dù không có gì quá? nội trội nhưng phẩm chất linh căn cũng rất tốt. Hừt. Ta đâu có nói thể chất nha đầu này kém, mà thể chất này thuộc về. Linh Căn biến gì có âm thuộc tính, so với hai phu thê ngươi thì còn tốt hơn nhiều lắm. Cho dù thánh Linh Căn cũng không bằng chỉ là người. Bình thường mang loại Linh Căn này trên người cũng không biết là phúc, hay họa. Lâm Hiên lắc đầu, miệng thở dài. Hai phu thê tử nhân như lọt vào sương mù nếu không phải Lâm Hiên là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ thì bọn họ đã không nhìn được mà lên. Tiếng phản bác. Bọn họ rõ ràng đã kiểm tra nu nhi của bọn họ rõ ràng. Không phải là gì Linh Căn. Tại sao Lâm Hiên lại một mực chắc chắn nữ nhi mình không chỉ là gì. Linh Căn mà còn là âm thuộc tính chưa từng nghe nói qua. Là phúc hay họa? Lời này là sao? Hai phu thê khẩn trương đến mức mồ. Hôi lạnh toát ra đầy người. Hừ, dị linh căn âm thuộc tính. Từ thời hồng hoang đến nay cũng chỉ có. Vậy người. Phu thê các ngươi chưa từng nghe nói cũng là bình thường. Dường như đoán được nghi hoạt trong lòng bọn họ. Lâm Hiên lạnh nhạt mở. Miệng. Xin sư thúc chỉ điểm. Từ sư diệt thời điểm thoi thai nha đầu này ngươi có gặp phải quái? Vật âm ti nào không? Như rượu vương thậm chí là rượu đế.